Long khôn ngược lại trở thành người phản ứng chậm nhất. Nhưng hán trung quy cũng không dám khinh nhờn vô song. Ước chừng qua một phút đồng hồ, khi thanh âm tử dương trở nên ôn hòa, tất cả đội viên mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trời ơi, lão đại, người thực sự đã làm được. Đó là tự nhiên, lão đại chúng ta là ai? Hiện giờ hán đã đạt tới độ kép cảnh đỉnh phong chân chính, trở thành nhân vật đứng trên đại lục này. Mọi người nhịn không được bắt đầu vỗ mông ngựa một đợt, Nhưng trong lời khen ngợi như vậy bọn họ đều là sùng kính xuất phát từ nội tâm. Vô song rốt cuộc sống lại, nàng ở trước mặt mọi người cùng từ dương gắt ga ôm nhau. Cảm ơn ngươi, A Dương, là ngươi đã cho ta một cơ hội để sống lại. Còn có mọi người, nếu không phải các ngươi cùng trợ giúp, ta cùng A Dương chỉ sợ đã bỏ mạng ở giữa dêm la địa ngục, mọi người vội vàng khoát tay áo. Chúng ta cũng không dám tranh công. Nếu không phải thực lực lão đại đã cường đại đến trình độ như vậy, hành động nghịch thiên như vậy căn bản cũng không có khả năng thành công, long tộc cao ngạo cỡ nào, coi như là long tộc bị chém giết, hắn ở trong long nguyên cũng tồn tại khí tức bạo lực vô cùng cường đại. Nếu không có lực lượng của lão đại mạnh mẽ áp chế, muốn làm được để cho người sống lại, điểm này cơ hồ là không có khả năng. Nữ đế cười gật đầu. Để ta thử xem, vô song người trong thế giới thử có thực lực như thế nào. Nữ đế nói xong, đột nhiên ra tay với vô song. Nàng cũng là người duy nhất trong đoàn đội dám làm như vậy trước mặt Từ Dương. Vô song dường như cũng có hứng thú, dù sao đều là nhân vật đứng ở trên đỉnh trong thế giới tưởng tượng. Hai đại nữ thần tựa hồ lại trở lại một màn lúc trước vì Từ Dương tranh giành tình cảm. Xấu hổ chính là hai nữ nhân này đánh nhau, ngay cả Từ Dương cũng không dám ra tay ngăn cản. Ước chừng đại chiến 300 hiệp, nữ đế cùng vô song dĩ nhiên không phân thắng bại. Nhưng nữ đế không thể không thừa nhận, vô song này có được bản nguyên long tộc thân thể hoàn toàn mới. So với thân thể nàng cán nướt qua long huyết còn cường đại hơn vài phần, dù sao thân thể vô song là cự long nguyên hoàn chỉnh trực tiếp nguyễn hóa mà thành, cái này cùng thân thể long trì chân chính cờ hồ không có bất kỳ. Khác biệt gì, phòng trừng muốn liều thân cường độ, ngay cả từ dương cũng không nhất định nói có thể vững vàng thắng vô song. Tốt lắm, chúng ta vừa mới trở lại thế giới này, hẳn là còn ở bên trong vô tận tháp, mọi người chúng ta nhất định phải cẩn thận, có lẽ tiêu giao đạo quân tùy thời tùy chỗ đều có thể làm khó chúng ta. Từ dương vừa mới nói xong, khí tức cường đại thuộc về tiêu giao đạo quân lại một lần nữa hàng lâm. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta rồi, thanh âm này đã không còn là thanh âm tịch dạ nữa, mà là biến thành thanh âm của tiểu hoa, chẳng bao lâu, thân ảnh của những tiểu hoa hiện ra một cách hoàn hảo. Vẫn là bộ dáng yên tĩnh dịu dàng như trước, chẳng qua trong quá trình đi về phía từ dương, trên người tiểu hoa này tản mát ra cường đại, tựa hồ có muốn ở trên từ dương đây chính là khí thức chân chính có thể so với thần lão đại ngươi phải cẩn thận tử dương cũng mỉm cười lắc đầu cho dù nàng là tiêu dao đạo quân nàng muốn uy hiếp tính mạng của ta nhưng nàng ký thác vào thân thể tiểu hoa ta tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ hành động gì với nàng bởi vì ta không xuống tay được đây vốn là nhược điểm chính mạng của tử dương nhưng hắn lại nói ra trước mặt mọi người rõ ràng không muốn lợi dụng điểm này chiến thắng tiêu dao đạo quân ha ha nhìn không ra Từ dương đại lão dĩ nhiên là si tinh trùng, ôm trong ngực, ăn trong bát, bây giờ còn nhớ thương trong nồi, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy tất cả nữ nhân trên thế giới này đều phải vây quanh ngươi, từ dương cười lạnh một tiếng. Ngươi biết, ta cũng không phải ý tứ này, nhưng ngươi nếu dám động tiểu hoa một chút, ta nhất định sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh như vậy hay không, nơi này vẫn là ở trong vô tận tháp, ta chính là chúa tể nơi này. Cho dù các người tránh thoát thế giới ảo cảnh tầng thứ 99, ở trước mặt ta các người cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Từ dương không nói nhảm nhiều lắm, một bước bước ra, trước tiên xông về phía tiểu hoa, nhưng hắn cũng không có động thủ với thân thể này, vẹn vẹn chỉ phóng thích khí tức truyền thừa tu la thần chi cường đại của mình, đem tiêu giao đạo quân ký thác vào thân thể tiểu hoa, cùng chung quanh hết thể ngàn cách. Đây là hư không lực, người dĩ nhiên cũng nắm giữ hư không chi lực, làm sao có khả năng. Nếu đổi lại là người khác đích xác không có khả năng, bởi vì hư không lực coi như là truyền thừa độc môn của tiêu dao đạo quân, toàn bộ đại lục tu hành nhất mạch công pháp này cũng không có mấy người. Nhưng mà từ dưng lại thật sự bằng vào lực lượng của mình, ở trước mặt tiêu dao đạo quân làm búa một lần. Người không phải là quên nhanh như vậy, đây là người dạy ta, tiêu dao đạo quân âm thầm kinh hãi, hắn từng thấy thiên phú so với từ dương còn tốt hơn, nhưng chưa từng thấy qua năng lực học tập mạnh hơn hắn. Người này không hổ là tu sĩ nhân tộc đứng ở đỉnh đại lục, tố chất tổng hợp của hắn không ai có thể so sánh với nó. Hiện tại nơi này cũng chỉ có người hai ta, thả tiểu hoa, ta sẽ cùng người công bằng đến một trận quyết đấu đỉnh cao. Nếu có thể, người không cần phải coi đây là uy hiếp, mà là một yêu cầu. Có lẽ, chỉ có vì gương mặt trước mặt này, Từ Dương mới có thể chân chính buông bỏ tư thái vương giả của mình, nhưng mà làm cho Từ Dương thật không ngờ chính là... Tiểu Hoa trước mặt cư nhiên trong ánh mắt tác ra hảo quăng chưa từng có. Phẳng phát giờ khác này, Tiểu Hoa cùng Tiêu Giao Đạo Quân đã hoàn toàn biến thành cùng một người. Vậy nếu ta nói, ta và nàng ấy vốn là một người thì sao? Người nói gì? Ngươi? Từ dương hoàn toàn bị kinh ngây người. Coi như là lúc trước linh hồn của mình thức tỉnh ở thế giới tưởng tượng hoàn toàn mới, hắn cũng không có kinh ngạc như lúc này. Không có gì là không thể. Thế giới tưởng tượng vốn là do ta sáng tạo ra, mà ta cũng vẻn vẹn chỉ là trong trò chơi thế giới tưởng tượng này, sắm vai chính mình một lần vào thôi. Trong nháy mắt, Từ Dương đã hoàn toàn mất đi tất ý niệm chiến đấu, hắn biết, nếu như đây thật sự là sự thật, như vậy mình cả đời cũng không có khả năng cùng tương giao đạo quân đối địch, cho dù là chết ở trong tai nàng, vẻ mà Từ Dương vô cùng phức tạp, chậm rãi xoay người. Nếu ngươi thật sự muốn xóa bỏ ta, như vậy xin hãy thả tất cả đồng bọn của ta. Không biết lúc này đối với tiêu dao đạo quân mà nói, sâu trong linh hồn nàng rung động một chút cũng không nhỏ hơn từ dương chút nào. Ta cũng không phải cố ý muốn cùng ngươi làm địch, nhưng thiên sứ tri tâm ta nhất định phải đạt được, nếu không nỗ lực mấy vạn năm qua của ta sẽ tiêu trừ đông lưu. Thiên sứ tri tâm lốt của ở địa phương nào, tiêu dao đạo quân bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản, muộn vô xong ta có thể không thương tổn ngươi cùng ngươi đồng bọn, kế thừa lực lượng thiên sứ tri tâm. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta ở trong không gian đặc thù kia để cho người làm một lần lựa chọn. Ta rất cao hứng người lựa chọn ta, mà không phải vô song, nhưng ta lại không nghĩ tới, người sẽ làm cho nàng ở trong thế giới thực thật sự sống lại. Hiện tại, thân thể vô song đã hoàn toàn dung hợp với cự long chi lực, bản chất sinh mệnh hình thái của nàng đã thay đổi, càng không còn là người trong thế giới ảo tưởng. Bởi vậy hộp đựng hoàn mỹ duy nhất có thể mang theo thiên sứ trinh tâm đã không còn tồn tại, từ dương vô cùng khiếp sợ xoay người. Lại một lần nữa nhìn về phía tiểu hoa, cũng chính là tiêu giao đạo quân trước mặt. Ngươi có nghĩa là, chỉ có cơ thể vô song mới có thể trở thành một thùng chứa hoàn hảo để chứa thiên sư chi tâm, tại sao cái gọi là vật chứa hoàn hảo như vậy cần thuộc tính gì? Cửu khiếu linh lung tâm Khi tiểu hoa phun ra năm chữ này, từ dương lập tức hiểu được tất cả, mà tự hồ cũng liên hệ với ba điều kiện cần thiết mở ra kỳ lân sơn. Chẳng lẽ nói, ngươi làm hết thảy là vì tiến vào kỳ lân sơn. Không sai, bởi vì thiên sứ chi tâm chính là nguồn sức mạnh của thần chi chân chính, chỉ có dưới sự che trở của lực lượng thiên sứ chi tâm, Phạm là người mới có khả năng chịu đựng được lực lượng quỷ diệt đến từ kỳ lân sơn thần chi lĩnh vực. Mà đung đuoc luc luong huy diet đại lục tất cả bí mật liên quan đến thành thần, biết cũng tốt, không biết cũng tốt, tất cả đều đến từ kỳ lân sơn. Nhưng mà trong đại lục đã có hơn 10 vạn năm, không ai thành tựu vô thượng thần vị, người cuối cùng hoàn thành thành tựu này, vẫn là tu la tên kia, cũng chính là thời đại của chúng ta. Ngươi cảm thấy, trên một đại lục có pháp tắc độc lập thần, hơn 10 vạn năm mới có thể sinh ra một vị thần trong hàng tỷ chúng sinh, loại xác suất này bình thường sao, từ dưng lập tức hiểu được một thâm ý khác ẩn chứa trong lời nói của tiêu giao đạo quân. Ngươi ý tứ là, đại lục chúng ta vốn cũng nên có thông đạo tấn thăng độc quyền tương thông với thần giới, mà kỳ lân sơn là bởi vì nguyên nhân nào đó đem thế giới phạm nhân chúng ta cùng thần giới chân chính ngăn cách, dùng phương thức như vậy ngăn chặn cơ hội thành thần của hàng tỷ tu duong lap tuc hieu đuoc mot tham chúng noi cua tieu dao đao quan nguoi giới ta. Không sai, chính là ý tứ này, sắc mặt tiểu hoa lạnh lùng nói, từ dương nhịn không được lâm vào suy nghĩ sâu xa, hắn có thể cảm nhận được những lời này của tương giao đạo quân, cũng không phải là đang lừa gạt mình. Dù sao nếu hai người thật sự thoải mái chiến đấu một trận, từ dương cũng chưa chắc có thể chiến thắng đối thủ, đối phương căn bản không có động cơ và ý nghĩa lừa gạt mình. Kỳ thật hơn 10 vạn năm trôi qua, ý niệm thành thần trong lòng ta đã sớm tan thành mây khói, nhưng ta còn có chấp niệm duy nhất. Chính là muốn vạch trần tấm màn thần bí của Kỳ Lân Sơn, vì lại lục ức vạn tu sĩ, tìm được một con đường thành thần chân chính. Mà cũng không phải chỉ dựa vào cái gọi là mệnh lệnh xét chóc để chứng minh. Như thế xem ra, Kỳ Lân Sơn đích thật là có hiểm nghi rất lớn, nếu bọn họ thật sự che đậy kỳ tích như thế, như vậy Kỳ Lân Sơn nhất mạch thật sự tội nghiệp sâu nặng. Nếu như ngươi phán đoán là chính xác, như vậy ngươi lúc trước cùng Tu La nhận được mệnh lệnh xét chóc kia. Rất có thể cũng là trải qua kỳ lân sơn động tay động chân, tiêu giao đạo quân ngưng trọng. Mặt khác, một trong những chân lòng cùng cấp bậc với kỳ lân sơn, có lẽ cũng có liên quan rất lớn đến chuyện này. Điểm này từ dương càng rõ ràng hơn, dù sao chuyện cửu lòng kiếp lúc trước còn chưa chân chính vạch trần toàn bộ tấm màn tre, không thể nghi ngờ lòng tộc cũng nhất định là ở trong âm mưu này đóng vai trò người đắc lợi, có lẽ bọn họ chính là một đồng mưu khác của kỳ lân sơn. Từ dương trầm ngâm một lát, đột nhiên xoay người. Mỉm cười nhìn Tiêu Dao Đạo Quân có đường nét giống như tiểu hoa này. Xem ra chúng ta cũng không cần tiếp tục làm đối thủ, so sánh ra, nếu như có thể cùng ngươi hợp tác mà nói, có lẽ song phương chúng ta đều có nắm chắc lớn hơn xóc lên bạn che mặt Kỳ Lân Sơn. Tiêu Dao Đạo Quân tựa tiếu phi tiếu hưởng một tiếng. Nguyên bản đúng là có cơ hội này, nhưng ngươi lại cùng với cơ hội này cùng vô song lựa chọn cái sao, hiện tại vật chứa vận chuyển Thiên Sứ chi tâm cũng biến mất, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Từ Dương bất đắc dĩ buông tay. Ta cũng không tin, hàng tỷ chúng sinh đại lục này thật sự không tìm ra một người khác có cửu khiếu linh lung tâm. Nếu ngươi hỏi như vậy, thật đúng là có một người, chính là người cuối cùng ta biết, có được cửu khiếu linh lung tâm. Ai? Tây cực cảnh, Vân Mộng Trạch Vân Cô Vân Mộng Trạch, cái tên này đối với từ dương mà nói cũng không xa lạ, hắn tuy rằng chưa từng đi qua, nhưng năm đó trước khi hắn lựa chọn bế quan, cái tên này cũng không chỉ một lần quanh quẩn bên tai, cũng chính là hai vạn năm trước, vân mộng trải từng phát sinh một chuyện kinh thiên động địa cực lớn. nghe nói lúc ấy ở tây chi cực cảnh xuất hiện một kiện bảo tàng thần bí, kinh động gần một nửa thế lực đỉnh cấp của đại lục tụ tập ở bên kia. trận chiến đó được xưng là loạn đấu cấp sử thi duy nhất của đại lục gần vạn năm qua, tất cả môn phái tham chiến đều vì bảo tàng thần bí kia mà tranh giành đầu tan máu chảy. điều đáng nói chính là, đến cuối cùng lại không có bất kỳ nhất mạch nào trở thành người chiến thắng tất cả mọi người đều mặt sám xịt kéo tàn binh bại tới mỗi người trở về môn phái ai cũng không tìm được kiện bảo tàng thần bí kia nhưng vân mộng trạch vốn giống như tiên cảnh thần bí lĩnh vực nhưng cũng bởi vì một trận chiến nguyên khí đại thương có không ít thiên địa linh chủng theo phần quý giá trong trận chiến đó đi tới diệt sạch năm đó nếu không phải bạch liên tuyết xảy ra chuyện tử dương cũng nhất định sẽ đi vân mộng trạch góp vui hiện giờ vận mệnh trung quy vẫn để cho cái tên tử dương cùng mộng trạch lại một lần nữa liên lụy đến cùng một chỗ nếu đã là như vậy Vậy chúng ta sớm chuẩn bị đi, trước tiên đi vân mộng trạch một chuyến, tìm được vân cô kia rồi nói sao, bất quả ta ngược lại muốn hỏi một chút. Tính độc nhất của cửu khiếu linh lung tâm, có quyết định chúng ta có được nó đồng thời, cũng có nghĩa là để cho vật chủ vốn có của nó cần phải chết hay không. Tiêu dao đạo quần lắc đầu. Cái này cũng chưa chắc. Theo ta được biết, cửu khiếu linh lung tâm cũng không phải là một loại huyết mạch truyền thừa, mà là một loại cảnh giới đặc thù xuất phát từ tâm cảnh. Loại cảnh giới này huyền ảo nhất địa phương là có thể đụng phải trong thiên địa một loại thập phần đặc thù ẩn tăng năng lượng, thông qua tâm cảnh thể ngộ, đem loại năng lượng này từ trong thiên địa vạn đạo chuyển vào trong cơ thể, từ đó phát sinh huyết mạch tiến thêm một bước lột xác thăng hoa, tạo thành thân thể theo đó thay đổi. Ánh mắt từ dương cả kinh Người có nghĩa là, cửu khiếu linh lung tâm là thông qua tinh thần cảnh giới dẫn sát thiên địa năng lượng, từ đó thay đổi một loại cảnh giới thân thể, đạo quân gật gật đầu. Phải nói cũng coi như là một loại kết quả, bởi vì cũng không phải mỗi người sau khi tiến vào loại tâm cảnh này, nhất định có thể thành công mở ra cửu khiếu linh lung tâm. Thế nhưng Vân Cô kia lại là thế gian hiếm có bước vào loại cảnh giới này tồn tại, từ dương có chút buồn cười nhịn không được hỏi. Người coi như là cường giả đứng đầu đại lục tồn tại, chẳng lẽ người cùng Vân Cô kia là quen biết cũ? Tiêu dao đạo quân lắc đầu. Ta chưa từng thấy qua nữ nhân kia, nhưng lúc trước khi ta cùng Tu La quyết đấu trận định mệnh, Khí tức Vân Cô rõ ràng từng xuất hiện trong lĩnh vực của Vương Triều Cổ Hoang. Ta vốn tưởng rằng nàng cũng muốn tham chiến đoạt thần vị, nhưng nàng cuối cùng cũng không làm như vậy. Sau đó, ta không bao giờ nhận được bất kỳ tin tức nào về nàng ấy, coi như là một hồi kinh thiên chi tranh của Vân Mộng trạch hai vạn năm trước, cũng không có ai thấy qua bộ dáng chân chính của Vân Cô. Nghe đạo quân nói một phen, từ dương không khỏi đối với Vân Cô này tràn ngập tò mò. Xem ra, đây cũng là một vị kỳ nhân trong thiên địa, đã như vậy. Vậy chúng ta tất yếu sẽ hướng vân mộng trạch đi lên lần này. Bất quá trước đó ta cần mang theo A Tuyết bọn họ trở về Hoàng Triều của mình một chuyến, dù sao trong Tam Thiên Đạo Châu cũng có không ít sự vật cần chúng ta xử lý. Tiêu dao đạo quân cật gật đầu. Trước khi rời đi, ta đề nghị ngươi đi tiêu dao đạo tông của ta một chuyến, cử thải càn khôn chung, cần một chủ nhân thích hợp hơn, từ dương lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ý của ngươi là, muốn ta kế thừa cử thải càn khôn chung. Không sai, coi như là vì người ta vẽ một dấu chấm hết cho ràng buộc trong thế giới tưởng tượng đi. Tiêu dao đạo quân nói xong, không nhìn từ dương một cái nữa, xoay người, lạng yên không một tiếng động ẩn hiện trong bóng tối. Khi nào chuẩn bị xong, điền hướng chỗ sâu trong mộ táng phát ra một đạo khí tức của người, ta sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt các người. Nhìn bóng lưng xa lạ mà quen thuộc dần dần đi xa này, trong lòng từ dương tràn ngập tâm tình ba động phức tạp. Hắn hiện tại rốt cục cũng tin tưởng. Tiểu Hoa cùng Tiêu Giao Đạo Quân căn bản là một người, chỉ là ở trong thế giới thực, trên người Tiêu Giao Đạo Quân có thêm một phần trầm ổn cùng bình tĩnh trải qua thế sự tăng thương, mà Tiểu Hoa trong thế giới ảo tưởng, lại càng giống như một mặt ngây thơ hồn nhiên chưa từng xuất hiện. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình cùng Đạo Quân sửa đó một hồi ràng buộc, vĩnh viễn cũng sẽ không từ trong sinh mệnh của mình bị xóa bỏ, mà Tiểu Hoa cũng vĩnh viễn là một thân ảnh không thể tách rời trong lòng từ dương. Một lần nữa trở lại trước mặt đồng đội trong tháp vô tận. Mọi người vốn đều là một bộ biểu tình khẩn trương nặng nề, nhưng sau khi nhìn thấy tư thái bình tĩnh như vậy của Từ Dương, màu sắc khẩn trương trên mặt mọi người cũng biến mất không thấy. Ta nói lão đại, người và tên đó rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn người khác thì sao? Từ Dương đem nội dung nói chuyện của mình cùng tiêu giao đạo quân đại khái hướng mọi người tự thuật một lần, đặc biệt là ông Nguy liên quan đến Kỳ Lân Sơn cùng muu lien sự cần thiết của chuyến đi vân mộng trạch tiến hành giải thích. Trời ạ! Không ngờ trên đại lục lại còn cất dấu bí mật như vậy, lòng khôn mở to hai mắt nhịn không được khiếp sợ cảm khái một đợt. Kỳ lân sơn này, nếu thật sự như đạo quân phán đoán, vậy bọn họ làm âm thầm cướp lấy con đường thành thần của thiên tài kinh tài tuyệt diễm mấy chục vạn năm qua ở đại lục này. Nếu thật sự là bọn họ làm hành động nghịch thiên như vậy, nhất định phải để cho bọn họ vạn kiếp bất phục mới đúng. Tuy rằng hiện tại nói những thứ này còn quá sớm, Nếu như không chiếm được tâm tình cửu, khiếu linh lung tâm tình chỉ dẫn mà nói, chúng ta căn bản ngay cả môn hộ kỳ lân sơn cũng không bước vào được, bởi vì đó là thần chỉ lĩnh vực chân chính, mọi người nhau nhào ngưng trọng. Ta đã cùng đạo quân làm tốt ước định, sau khi hoàn thành 3.000 đạo châu chúng ta nguyên bản mỗi người ràng buộc, liền một lần nữa tập kết đi tới tây tri cực cảnh vân mộng trạch, tìm kiếm vân cô. Thật tốt quá, rời đi lâu như vậy, chúng ta đích xác nên trở về xe một chút thật không biết ba ngàn đạo châu hôm nay biến thành bộ sáng như thế nào ầm um, ầm um. thanh âm này vang lên thập phần đột ngột nhưng từ dương rất nhanh phán đoán ra nguồn gốc của thanh âm này cũng không phải là ở trong mộ táng tu mà là ở trong tam thiên đạo châu các lĩnh vực khác có lẽ đây giống như một loại tín hiệu nguy hiểm ám chỉ trong ba ngàn đạo châu không có cường giả đỉnh cấp như đoàn đội từ dương tọa chấn không chừng đã bị những người mưu đồ bất chính kia gây họa thành cái dạng gì tuy rằng hoàng thất bắc tấn nhất mạch thác bà xa đi về phía ngã xuống Nhưng những người phong tụ của Bắc Tấn Kiếm Minh vẫn là dã tâm lang tử, quan trọng hơn là phong tụ căn bản không có tiến vào táng thu mộ, nhưng tin tức của tên kia lại thật phần linh thông, nếu như hắn lựa chọn đám người từ dưng thân hãm trong táng. co tien vao tang tu mo nhung là mới chon đam nguoi tu duong than ham gió trong ba ngàn đạo châu, như vậy trong khoảng thời gian này cũng đủ để hắn hoàn thành quá nhiều âm mưu kinh người. Sau khi thoát khỏi mộ tu, từ dương liền dạn dò vô song đi theo nữ đế về Hàn Nguyệt đế quốc trước. Những người khác thì trở lại Thiên Văn Sơn, Cũng chính là căn cứ mới của Thiên Lam Tông của Từ Dương hiện giờ ở trong 3.000 đạo châu, mà Từ Dương chính mình cũng không có vội vàng trở về, mà là dựa theo tiêu dao đạo quân chỉ dẫn tiêu giao đạo tông. Dù sao sau khi tránh thoát vô tận tháp, Từ Dương tự nhiên xem như đột phá khảo nghiệm táng tu mộ, đạt được tư cách bái phỏng tiêu dao đạo tông. Đương nhiên, Từ Dương lần này tới cũng sẽ không trực tiếp đánh cờ hiệu tiêu dao đạo quân, mà là muốn thuần túy bằng vận lượng của mình đạt được tư cách khiêu chiến cử thải cắn hôn chung. Từ dương rất rõ ràng, hiện giờ sau khi mình chiếm được truyền thừa Tu La, năng lực tiến công cấp bậc thần, làm cho hắn ở trên đại lục đã có thể tung hoành thiên hạ ít có địch thù, nhưng xét về lực phòng ngự mà nói, từ dương cũng không phải là người đứng đầu trong tầng độ độ kép đình phong cảnh. Thí dụ như trong truyền kiep đinh Phật Đạo của chư Tông Vương Nam, có quá nhiều cường giả thần bí ẩn thế độ kiếp cảnh, có được thân thể thần cấp bất hù kim cương, cùng những người đó so sánh, từ dương đích thật là ở phía phòng ngự thiếu quyết công pháp cùng thần khí có thể nói là đình cấp. Mà cử thải càn khôn chung, không thể nghi ngờ chính là lễ vật thượng giai tiêu giao đạo quân tặng cho hắn. Đứng lại, người là ai? Chân trước của Từ Dương vừa mới bước vào cánh cửa núi của tiêu giao đạo tông này, liền bị hai đạo tu trẻ tới mặc đạo bào ngăn cản cước bộ. Ta thông qua khẩu nghiệm táng tu mộ, đạt được tư cách bái phỏng tông môn tiêu giao đạo tông. Không tre tuoi nói nhằm với bọn qua khao nghiem nhiều hơn, Từ Dương trực tiếp báo rõ ý đồ tới. Người thực sự đủ điều kiện. Xem ra tuổi còn trẻ, thật sự đã có thực lực độ kép cảnh sao? Rất hiển nhiên, hai đạo tu này sắc mặt có chút không tốt, đối với tử dương tuổi còn trẻ trước mặt này, có thật sự có thực lực như vậy tỏ vẻ hoài nghi hay không? Tử dương đại lão chưa bao giờ là một người thích nói nhảm, thấy hai người này lộ ra vẻ kinh dị, nhẹ nhàng phất phất tay, hai gã đạo tu này dưới một cỗ áp lực không tiếng động, bị trực tiếp nâng lên giữa không trung có vẻ thập phần chật vật. Chuyện xảy ra có nguyên nhân Ta cũng không thể không mạo phạm hai vị, kính xin thứ lỗi, hai vị đạo tu đương nhiên đã cảm nhận được, từ trên người Từ Dương vượt qua độ kiếp sơ cảnh càng thêm cường đại thực lực nội tình. Mà trên thực tế, Từ Dương vừa rồi cũng không có phóng thích ra khí tức dưới trạng thái đỉnh phong nhất của mình, vẹn vẹn chỉ là đem thực lực bảo lưu ở trạng thái độ kiếp sơ cảnh, cho dù là như thế, nhưng cũng đủ chấn nhấp hai vị đạo tu trước mặt rồi. Xin lỗi, là chúng ta có mắt không phải thức thái sơn, ngài mời vào, quả nhiên. Sau khi biểu hiện ra thực lực cường đại, từ dương chi lập tức đạt được sự tôn trọng xứng đáng, dưới sự dẫn dắt của hai vị đạo tu này tự mình dẫn tới ngoài cửa tiêu dao đạo tông tông tông môn chủ điện. Ngài ở chỗ này chua một lát, chúng ta liền đi triệu tập trưởng môn sư bá, nhưng mà từ dương không nghĩ tới chính là ước chừng chờ hơn hai canh giờ, vẫn là không có thấy ai đến. Mau tới người nhà, trưởng môn xảy ra chuyện, rất nhanh, một trận tiếng ổn ào truyền đến chung quanh toàn bộ chủ điện. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh đạo tông truyền thừa giả, tất cả mọi người đều là một bộ dáng dương cung bạt kiếm, vây quanh từ dương ở giữa. Các người làm cái gì vậy? Từ dương vẻ mặt nghi hoặc Tốt à, chính là người thương tổn trưởng môn sư tôn chúng ta. Từ dương nhất thời có một loại cảm giác dở khóc dở cười, lúc trước ở thiên vân tông một màn này giống như đã từng quen biết tràng diện lại xuất hiện. Ta thật sự là không còn gì để nói. Các người không thể đổi một loại cách đổ oan người khác sao. Vẫn lão thành như trước, xem ra trong tông môn tiêu dao đạo tông này cũng xảy ra biến cố lớn, thủ phạm hẳn là những người bác tấn. Một màn quen thuộc lần thứ hai diễn ra, chẳng qua lúc này đây bác tấn kiếm mình phong tụ những người kia âm mưu, cư nhiên tìm tới tiêu dao đạo tông tông môn. Xem ra, đạo quân tên kia mặt ngoài là bán cho ta nhân tình, trên thực tế là gọi ta đến thu thập cuộc diện dối dám cho năng. Đang, Đang, Đang, đúng lúc này. Liên tiếp hơn mười đạo tiếng chuông to lớn rung động thiên địa đột nhiên vang lên, tiếng chuông này hùng hậu mà hạo viễn, mỗi một lần vang lên cơ hồ đều phải truyền khắp hơn phân nửa ba ngàn đạo châu. Không thể nghi ngờ, chính là cửu thải càn khôn trung phát ra thanh âm, những đệ tử xung quanh vây quanh tử dương, mỗi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải, đã thấy tử dương lại bất đắc dĩ cười buông tay. Hiện tại các ngươi hiểu rồi, hại chết trưởng môn các ngươi căn bản cũng không phải là ta ta chỉ là một người thông qua thí luyện đến bái sơn mà thôi nếu như ta không đoán sai an bài trận âm mưu này chính là những người bắc tấn kiếm minh các ngươi nhầm người rồi các tiểu đạo sĩ mỗi mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên tin tưởng ai được rồi chỉ là bọn họ nhìn bộ dáng vân đạm phong khinh của tử dương lúc này cũng không giống người đồ dẫn âm mưu quỷ ghế trọng yếu hơn là cửu thải càn khôn chung lúc này phát ra tiếng kêu hạo nhiên căn bản không thể là tử dương động tay động chân trừ phi là đồng bọn của hắn Vậy ngươi làm sao chứng minh được, mình chỉ một mình lên núi, từ dương điểm xung quanh, vốn là định tìm ra hai đạo tu tiếp đãi mình, lại phát hiện hai người thủ sân kia đã không thấy bóng dáng. Hừ. Theo khí tức này để phán đoán, hai người nhìn núi kia chính là thám tử bác tấn kiếm mình cải trang tiến vào, nếu mà các người nguyện ý tin tưởng ta, dẫn ta đi chung cổ lâu xem một chút, ta có biện pháp chứng minh cho các người xem ai mới là chủ sứ giả phía sau màn Từ dương thành khẩn vớt cục đà động đám đệ từ dân môn luống cuống tay chân này, mọi người lập tức hướng vị trí tháp trường kia vọt tới. Nhưng mà ngay khi đến gần trăm thước tháp trung cử thải càn khôn, một cỗ khí tức lĩnh vực thập phần cường đại khuếch tán ra, vô số kiếm quang cường đại ở giữa không trung hiện ra, chỉ một cái đối mặt, liền xóa sạch hơn 10 đệ tử trẻ tuổi trong tiêu giao tông môn chung quanh. Quả nhiên, kiếm khí này thật sự là lực lượng của bác tấn kiếm minh nhất mạch, từ dương theo bản năng nhíu mày. Các người không nên hành động thiếu suy nghĩ, kiếm mình lần này hẳn là cũng là thế tới mãnh liệt, thực lực của bọn họ tựa hồ so với lúc trước càng cường đại hơn. Từ dương cùng phong tụ từng không chỉ một lần giao thủ, tuy rằng mỗi lần đều đem đối phương nghiền ép thân thể không còn da thịt, nhưng hắn không thể không thừa nhận phong tụ kia thành phủ cùng chấp niệm đáng sợ của hắn, trong toàn bộ tam thiền đạo châu đã có đối thủ hiếm hoi. Nếu như mình không ra tay mà nói, cái kia phong tụ có lẽ ngay cả thống nhất 3.000 đạo châu các mạch hoàng triều cũng chưa chắc không thể làm được. Từ dương nói đến đất, cả người đã sông lên, bay về phía tháp chuông. Khí tức của hắn cường đại cỡ nào, tu la đạo nhất mạch đặc hữu cường đại sát chi kiêu ngạo trong nháy mắt hiện lên, hắc sắc quang vụ đem cả người hắn bao phủ lại, quả quyết không sợ kiếm khí tức sát trận bên trong bên ngoài tháp chuông này. Từ dương, không thể tưởng được ngươi lại cho ta một kinh hỉ lớn, ngươi cư nhiên có thể sống sót từ táng tu mộ đi ra, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, hắn? Hắn là tử dương, chúng đạo tu triệt để mộng bức. Phong tụ, ta biết, đây chỉ là một đạo hồn niệm của ngươi mà thôi, ngươi bản thân căn bản không có khả năng mạo hiểm như vậy, là muốn tìm hiểu hư thực của cửu thải càn khôn trung sao. Ngươi không cần uống phí khí lực, bởi vì hôm nay ta tới, chính là vì kế thừa truyền thừa trí bảo này, đây cũng là ta làm người thông quan táng tu mộ nhất mạch, có được đa quyền truyền thừa. Ha ha ha, trong lĩnh vực kiếm khí lạnh thấu xương. Hơi thở cường hoành độc nhất thuộc về phong tụ càng thêm cuồng hoành vài phần. Ba ngàn đạo châu bây giờ, đã không có bất kỳ trật tự nào đáng nói, chỉ có người thực lực cường đại mới có thể làm gì thì làm, đạt được tất cả những gì mình muốn, cổ thải cằn khôn chung này người tuyệt đối không có khả năng đắc thủ. Từ dương cũng không nói nhảm, trực tiếp ở trước mặt những người truyền thừa tông môn tiêu giao đạo tông chung quanh, một cước bước vào lĩnh vực kiếm thế vô cùng cường đại này. Trời ơi, khí tức màu đen trên người hắn lại có thể hoàn toàn che đậy kiếm phong lệnh thấu xương trong kiếm thế lĩnh vực này, người này rốt cuộc dùng đội tình đều mạnh. Đều là cường giả động kép cảnh, căn bản không phải là loại cấp bậc như chúng ta tồn tại có thể phỏng đoán. Hiện giờ trưởng môn bị hại, nghĩ đến lời nói của người trẻ tuổi vừa rồi đều là thật, đối thủ chân chính của chúng ta hẳn là tên gia hỏa chế tạo kiếm thế lĩnh vực giấu ở bên trong tháp chuông. Tám sư huynh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thống lĩnh những đệ tử trẻ tuổi của tiêu giao đạo tông tông môn này, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Yên lặng quan sát kỳ biến, truyền mệnh lệnh của ta, lưu lại ba tông đệ tử ở chỗ này thời khắc trông coi, những người khác theo ta đi xử lý hậu sự trường môn. Mặt khác, nhất định phải ở trên dưới tông môn triệt đề điều tra một lần, phàm là có khuôn mặt xa lạ trà trộn vào trong đó, lập tức chém giết, nhất định đừng để bi kịch của thiên vân tông lúc trước gặp lại trên người chúng ta. Vâng, Tam Sư Huỳnh. Không thể không nói, tàm sư huynh này với tư cách là đệ tử thân truyền của trưởng môn hiện tại của tiêu giao đạo tông, vẫn còn có một ít tài năng lãnh đạo, trải qua một phen bố trí như vậy, tiêu dao đạo tông vốn nên làm loạn một đoàn, rất nhanh khôi phục trật tự nguyên bản. Chỉ là tòa nhà này tựa hồ lại thành một mảnh từ vong cành, chỉ có một mình từ dương dám tới gần, những đệ tử khác cho dù là lưu thủ chung quanh quan sát đệ tử, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện tiến lên một bước. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Loại địa phương này căn bản không phải là bọn họ cấp bậc tồn tại có thể nhúng chàm. ầm ầm. Khi một cước cuối cùng của Từ Dương bước ra, cả người hắn đã tránh thoát kiếm thế lĩnh vực cường đại này, đi vào không gian bên trong cửu thải càn khôn chung. Trước mắt tựa hồ là một mảnh ảo cảnh nội bộ độc đáo của thần khí, cùng trong tưởng tượng của mình có gì khác biệt? Lần đầu nhìn phiến bầu trời này, phảng phất làm cho người ta có thể hái được tinh thần trong tầm tay. Chỉ là Từ Dương hiểu được, sát khí ẩn giấu dưới bối cảnh rực rỡ lại càng nồng đậm. Quả nhiên. Rất nhanh, trong bối cảnh bầu trời này bắt đầu xuất hiện từng đạo lưu tinh khí tức bàng bạc, những lưu tinh này nhìn như thập phần xa xôi với mình, chẳng qua trong nháy mắt cũng đã áp đến trước mặt, áp lực khủng bố thật sự giống như tinh thần rơi xuống, hướng trước mặt từ dương bao trùm mà đến. Cường đại như từ dương, hiện giờ đã là tuyệt đại cường giả độ kết đỉnh phong cảnh, cũng không dám có chút lơi lòng nào. Dù sao cửu thải càn khôn chung này được xưng là đệ nhất phòng ngự thần khí của Tam Thiên Đạo Châu, Thậm chí trong tất cả các thần khí phòng ngự của cả đại lục cũng có thể đứng đầu, hoàn cảnh bên trong thần khí như thế tuyệt đối không phải tùy tiện người nào cũng có thể thanh nhận. Khi từ dưng quyết định bước vào nơi này một khắc, hắn cũng đã chuẩn bị tốt đối mặt với hết thầy, mà trên thực tế, từ dưng đối với hoàn cảnh này mang đến áp lực cũng không phải thập phần để ý, hắn để ý chính là phong tụ tuy tien nguoi nao cung co the thanh nhan khi tu duong quyet đinh buoc vao noi nay mot khac han cung đa chuan bi tot đoi mat voi het thay ma tren thuc te tu duong đoi voi hoan canh nay niên kia ẩn nắp vị trí. Ta rất kinh ngạc, thực lực ngươi cùng lúc trước cùng ta giao thủ tựa hồ lại có tiến bộ nhảy vọt. Chẳng lẽ ngươi đã đột phá nghịch thiên ma công đệ thất cảnh của ngươi, phong tụ làm càn nở nụ cười, ở trong hư không phát ra một tiếng hồn âm. Lại nói tiếp, cái này còn phải cảm tạ giác ngộ lúc trước cùng ngươi đánh một trận ta đạt được, để cho ta sớm bước vào cảnh thứ bảy, tuy rằng lúc này ta vèn vẹn chỉ là một đạo trạng thái hồn niệm, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể dễ dàng xóa bỏ ta. Từ dương cũng không cùng hắn tranh luận cái gì, chỉ là dốc mặt bình tĩnh tiếp tục quan sát phiến tinh không rực rỡ trên đỉnh đầu này. Nếu ta đoán không sai, có thể đạt được khảo nghiệm truyền thừa cửu thải cắn khôn chung, liên dấu ở trong phiến tinh vân này, người cũng giống như ta, đang trốn trong một góc tối tìm kiếm đáp án. Đã như vậy, vậy chúng ta so xem ai có thể trước tìm được thứ chúng ta muốn đi, điều này dường như trở thành hai người giữa hai người một lần đối thoại cuối cùng, sau đó, dưới bầu trời đầy sao trở nên dần dần an tĩnh lại. Cả hai đều đắm chìm trong trạng thái tìm kiếm bí mật này, chỉ là đối mặt với manh mông tinh không mat nay chi la đoi mat voi menh mong tinh khong nay Linh hồn con người giống như hư vô mở ảo một hạt bụi, đó là nhỏ cỡ nào? Từ dương rất nhanh liền nhận ra, nếu như vẫn là dựa theo mình mù quáng quan sát như vậy, có lẽ vĩnh viễn không chiếm được đáp án chân chính. Có lẽ chỉ có xâm nhập vào trong đó, để cho thể xác và tinh thần của mình cùng phiến tinh không này triệt đề dung hợp thành một thể, mới có thể phá vỡ mây mù, nhìn thấy ánh sáng sau lưng này. Từ dương một chút mi tâm, bắt đầu thử trải nghiệm mình ở thế giới tưởng tượng làm trung tâm cảnh đột phá đến cảnh giới thiên nhãn đem trạng thái tâm tình độc đáo khi thiên nhãn mở ra sao chép một lần quả nhiên trạng thái lúc ấy dưới tinh không đồng dạng hưởng thụ khi từ dưng lại một lần nữa khôi phục cảm giác đối với tất cả chung quanh hắn rõ ràng phát hiện mình đã thân hóa vô tận hư không này trở thành một phần tử ở giữa chung quanh tất cả các ngôi sao sáng rực rỡ tản mát ra mỗi một luồng khí tức đều không thoát khỏi phạm vi cảm giác của mình mà hồn niệm cùng quan sát phong tụ tinh không lại vào giờ khác này phát hiện mình đột nhiên mất đi nắm bắt khí tức từ dương hoặc là nói một cỗ khí tức độc lập vốn ngưng thật kia, biến thành một cỗ thập phần to lớn mà hư vô mở ảo tồn tại. Kiện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ tên kia thật sự tự mình phát hiện bí mật trước một bước, điều này là không thể, ta đã tới nơi này ước chừng nửa năm thời gian, hắn mới tới nơi này mới canh giờ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy trước ta một bước tìm được đáp án. Phong tụ từ sau khi đột phá kỳ cảnh nghịch thiên ma công, cả người cũng trở nên rất bành trướng, nhưng hắn bành trướng cũng quả thật có vốn liếng nếu như không phải từ dương cùng đoàn đội của hắn thành công thoát ly táng tu mộ như vậy phong tụ hôm nay nghiễm nhiên đã trở thành cường giả đứng đầu số một số hai của cả ba ngàn đạo châu ầm ầm đột nhiên hồn niệm phong tụ ở trong hư không nghe được một tiếng hủy diệt tinh thần va chạm không gì sánh kịp mà tinh thần lực của hắn cũng trước tiên tập trung phương hướng kia quả nhiên hắn nhìn thấy một màn làm cho mình thập phần khiếp sợ hai ngôi sao sau khi nổ tung giải rác ra một mảnh vỡ lấp lánh kim sắc quang mang cụ thể không thấy rõ mảnh vỡ kia rốt cuộc là cái gì phong tụ chỉ có thể làm cho hồn niệm của mình không ngừng tới gần điểm sáng kia chỉ là rất nhanh hắn đột nhiên phát hiện hồn niệm của mình đã lặng yên không một tiếng động tiến và một mảnh lĩnh vực khủng bố không cách nào tự chủ được phảng phất nơi này giống như là một mảnh hư không thâm uyên làm cho mình vô lực tránh thoát hắc sắc khí tức khủng bố tràn ngập áp chế lực sớm đã đem đạo hồn niệm này của mình hoàn toàn vây quanh chào mừng đến với lĩnh vực của ta phong tụ đây rõ ràng chính là thanh âm của từ dương Hồn niệm phong tụ can bản không thể tin được tất cả những gì mình đã trải qua. Người đã làm gì? Người ở đâu? Người thực sự muốn biết. Đột nhiên, phong tụ đạo hồn niệm trước mặt hư không, trong lúc không tiếng động ngưng tụ thành một con người thật lớn, chỉ riêng một con mắt này cũng đã lớn hơn chung quanh vô số tinh thần. Giờ khác này, phong tụ rốt cục ý thức được, chính mình cùng từ dương cảnh giới tranh lệch hán đương nhiên rõ ràng, đây can bản là từ dương tự mình hoàn thành thủ đoạn. Hắn đã cùng toàn bộ tinh không là một thể. Đúng vậy, như ngươi nhìn thấy, ta hiện tại chính là chúa tể tuyệt đối của phiến tinh không này. Nếu như đạo hồn niệm này của ngươi không muốn hóa thành một nắm kiếp cho bụi như vậy, như vậy ta ra lệnh ngươi, lập tức thoát ly tháp chuồng, hơn nữa không cho phép động đến bất kỳ một người nào bên ngoài. Nếu không ta sẽ không chút do dự để cho ngươi một lần nữa trải qua cảm giác trước khi bại trong tay ta, mà ta có thể cam đoán chính là lần này ngươi sẽ chết thảm hơn, phong tụ không phải là một người dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng hắn thật sự ý thức được mình và từ dương vẫn chặn ngập tranh lệch như trước. Cho dù hiện giờ mình đã thành công đột phá thất cảnh, đã tới người duy nhất trực tiếp vượt qua độ kiếp đỉnh phong trong lịch sử má công nghịch thiên, nhưng vẫn không chiến thắng được tên gia hòa kinh tài từ dưỡng này. Vì không để cho mình ở một khắc trước khi thành công đoạ đến vực sâu vô tận, lúc này đây phong tụ khó có được lựa chọn thỏa hiệp, dù sao cửu thải càn khôn chung này cũng không phải là lựa chọn duy nhất của hắn. Mà trên thực tế... Phong tụ Nhất Mạch cũng đã sớm nhận được tin tức về Vân Mộng Trạch Nhất Mạch, cử tiêu linh lung tâm kia đồng dạng là mục tiêu tiếp theo hắn muốn chinh phục. Ta nghĩ người ta đều hiểu được một đạo lý, nơi này căn bản không thể là người chiến trường cuối cùng của ta, xem ra lần này người lại thắng, bất quá người phải nhớ kỹ tử dương, phong tụ của ta trung quy sẽ là người thắng cuối cùng, tử dương cười cười. Người biết, bây giờ ta nghiền nát một con kiến, so với chiến thắng người còn có cảm giác thành tựu hơn. Ngươi nếu ngươi không có ý niệm đối kháng với ta, như vậy ngươi có thể lăn. Từ dương nói xong, đột nhiên vung tay lên, đem một đạo tàn hồn này của phong tụ đánh ra tinh không lĩnh vực mình nắm trong tay. Trong nháy mắt tiếp theo, hồn thể phong tụ lại một lần nữa tỏa ra hình thái hoàn chỉnh, xuất hiện dưới cửu thải càn khôn trung lâu khổng lồ này, mà sau lưng hắn chính là những đệ tử chung môn tiêu giao đạo tông đã chờ đợi đã lâu. Chính là tên này xếp trưởng môn, mọi người cùng lên. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tạm sư huynh đột nhiên hàng lâm, ngăn cản động tác của các đệ tử này, mà lúc này phong tụ chỉ là bóng lương hướng về phía đám ra hỏa không chịu nổi một kích này, nhưng trên mặt hắn cứ như vậy chăm chú nhìn phương hướng tháp chuông, tự hồ là đang chăm chú nhìn tranh lệch giữa mình và từ dương, nhàn nhạt hiện ra một tia. Ư thương Ta đánh không lại tên từ dương kia, còn không giết được đám phế vật các người sao, cút ra khỏi tờ mắt của ta, nếu không ta không ngại hôm nay liền tàn sát đều rào đạo tông các người để phát tiết từ dương vũ tia uu thuong ta đanh khong lai ten tu duong kia con khong giet đuoc đam phe vat cac nguoi sao cut ra khoi tam mat cua ta neu khong ta khong ngai hom nay lien tan sat đeu rao đao tong cac nguoi đe phat tiet tu duong vu nhuc ta Tam sư huynh hiểu được, đạo hồn thể trước mặt này cường đại cỡ nào, ngay cả trồng môn bọn họ cũng sẽ dễ dàng bị gạt bỏ, cái gọi là tổ ấm an toàn. Tam sư huynh rất rõ ràng, người này sở dĩ không có động thủ, lại không giải thích được từ trong tháp chuông bị khong giai thich đuoc tu trong thap trùng bi đoi ra, rất có thể là bởi vì Từ Dương vừa mới đi vào, ở trên thực lực áp chế hắn, cũng chính là bởi vì chiều cố thái độ của Từ Dương, đạo hồn niệm phòng tụ này mới chậm chạp không động thủ. Nếu không dựa vào ý niệm giết chóc của hắn, phòng trừng đã sớm đem những người này giết sạch. Vì tiền bối này thực lực như thế, nghĩ đến hẳn là sẽ không so đo với vãn bối chúng ta, tư dao đạo tông chỉ muốn ăn ổn một cái, tiền bối nếu không có chuyện gì khác không ngại cứ như vậy rời đi, ta từ trên dưới mồn nhân cảm niệm ân không suyết của các hạng. Phong tụ nhìn tam sư huynh thật sâu một cái, không khỏi lộ ra một nụ cười. Người tiêu tử này rất thức thời, xem ra đám lão nhân tiêu giao kêu thú ngươi xem như kiếp trước tích đức, phong tụ nói hơi lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, như vậy biến mất ở cuối núi tông môn. Sau khi xác nhận tên này đã đi rồi, Tam sư Huy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không biết phía sau lưng hắn đều đã ướt đẫm, hắn làm sao không muốn vì sư tôn của mình báo thù, nhưng hắn rất rõ ràng, lấy trứng chọi đá là hành vi ngu xuẩn của con người, không có thực lực kia thì không muốn cứng đời cứng